Núi Lâm An yên tĩnh như một bức họa. Miền Nam nhiều núi sông, nơi này là một ngọn núi thấp rất bình thường ở ngoại ô thành phố Lâm. Núi Lâm An cũng chưa khai thác du lịch nên nếu không xảy ra vụ án, đến người bản địa như Hứa Hủ cũng không biết trên sườn núi có ngôi biệt thự sang trọng như vậy. Khi Quý Bạch và Hứa Hủ đến nơi, đã có mấy người cảnh sát khu vực ở hiện trường. Người thuộc đội hình cảnh thành phố vẫn đang trên đường tới đây. Rừng cây thấp thoáng con đường nhỏ trải đá cuội trắng nối thẳng đến ngôi biệt thự ngôi biệt thự chiếm diện tích rất rộng xung quanh có tường bao và cánh cổng sắt lớn người cảnh sát khu vực báo cáo hệ thống giám sát an ninh của ngôi biệt thự đã bị phá hỏng hoàn toàn lúc chúng tôi đến nơi cổng sắt không đóng Quý Bạch gật đầu dẫn hứa hủ đi vào bên trong trên đường tới nơi này hứa hủ rất yên tĩnh bộ não của cô nhanh chóng giả soát mọi manh mối liên quan đến diệp tử tịch Tuy nhiên, lồng ngực cô mơ hồ bị tắc nghẽn. Mỗi khi dung nhan xinh đẹp của Diệp tử tịch lướt qua đầu óc, cảm giác tắc nghẽn đó trở thành nặng chịu, khiến cô càng trầm mặt. Quý Bạch không chú ý đến tâm trạng của hứa hủ. Anh châm một điều thuốc theo thói quen, lặng lẽ hút ở trên xe ô tô. Nhiều năm qua, mỗi khi nghe nói xảy ra án mạng, trong lòng Quý Bạch luôn phản phất có một luồng khí lạnh thổi qua. Luồng khí đó lạnh ngắt mình mông và nhanh chóng tan biến trong giây lát. Sau đó, anh vẫn trầm tĩnh, lạnh lùng, nhạy bén quan sát từng thi thể máu me đầm đìa. Cánh công sát màu cà phê thẫm mở ra, mùi máu tanh hòa lẫn mùi hôi thối lan tỏa trong không khí. Hứa Hủ đi quanh hành lang dài, sau đó cô nhìn thấy vết máu đã khô trên tấm thảm trắng mốt dưới chân, tạo thành vô số đường nhỏ ngoằn ngoèo từ xác chết nằm bên cạnh ghế sofa trong phòng khách. Mặc dù lúc ở trường thành sát đã từng nhìn thấy thi thể người chết, nhưng bây giờ bắt gặp Diệp tử tịch như vậy, hứa hủ vẫn thận thờ trong một tích tắc. Thế giới xung quanh tự hồ trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ còn lại thân thể lõa lồ, trắng nõn và thảm thương của Diệp tử tịch. Trên cánh tay, đùi và bụng Diệp tử tịch cắm tất cả 5 con dao dọc giấy, vết đâm rất gọn gàng rứt khoát, giống như buồn đóng trị vào bụng máu. Duy chỉ có vết thương trên bụng là nhảy nhụa, máu thịt mơ hồ, xuất hiện nhiều vết sảnh ngang dọc. Ngực trái chỉ có một vết thương dài, vệt máu đã khô trông như một bông hoa đáng sợ, nở rộ trên ngực diệp tử tịch. Bên chân phải diệp tử tịch có một chiếc áo khoác màu trắng, chiếc áo bị nhụm đỏ máu một bên. Đã có ai động vào thi thể chưa? Thanh âm bình tĩnh của quý bạch vang lên, hứa hủ bừng tỉnh trong dây lát. Có, là cậu này Chính cậu ấy đã phát hiện ra thi thể nạn nhân Người cảnh sát ở bên cạnh trả lời Hứa hủ và quý bạch đều đưa mắt Theo ngón tay chỉ của anh ta Một người đàn ông ngồi dưới chân tường trắng toát Kể từ lúc bọn họ vào nhà Người đàn ông vẫn giữ nguyên tư thế Hai tay ôm đầu, không hề nhúc nhích Hứa hủ giật mình Diệp từ kiêu Người đàn ông lập tức ngẳng đầu nhìn hứa hủ Chỉ một đêm không gặp Gương mặt Tuấn tú của người đàn ông hoàn toàn mất tinh thần Đôi mắt đỏ ngầu Hứa hủ Là cậu ta gọi điện báo cảnh sát Người cảnh sát giải thích Diệp tử kiêu hốt hoảng nhìn hứa hủ và quý bạch tiến lại gần anh ta Lúc này anh ta mới phát hiện toàn thân tê liệt Khó có thể động đậy Diệp tiên sinh Cậu hãy nói tất cả những điều cậu biết cho chúng tôi quý bạch lên tiếng. Diệp thử kiêu gật đầu, ánh mắt anh ta dừng lại ở khuôn mặt hứa hủ. Đôi mắt đen láy của cô tự hồ vụt qua một tia thương cảm. Trái tim Diệp thử kiêu run lên, anh ta lẩm bẩm. Hứa hủ, tử tịch chết rồi, chị ấy chết rồi, chị ấy không còn nữa. Hứa hủ ngồi sồm xuống trước mặt Diệp thử kiêu, cô nhìn thẳng vào mắt anh ta, nói rành từng từ một. Tôi biết anh rất buồn Anh hãy bình tĩnh và kể cho chúng tôi mọi điều anh biết Thanh âm bình thản của hứa hủ Chứa đựng một sức mạnh yên định Bỗ về trái tim vô cùng đau đớn của Diệp Tử Kiêu Trước cái chết của người thân Thái độ lạnh lùng cự tuyệt Và những lời nói đau thấu xương của hứa hủ trước đó Đều chẳng là gì cả Diệp Tử Kiêu chưa bao giờ có khao khát mãnh liệt Ôm hứa hủ vào lòng Chưa bao giờ khao khát được hít hơi thở mềm mại Giá lạnh của cô như lúc này Anh ta lặng lẽ cuộn chặt bàn tay, sau đó rút điện thoại di động từ túi quần. Tôi... Tôi nhận được tin nhắn của chị ấy. Cứa gủ nhận điện thoại, vừa đọc tin nhắn cô liền ngẩn người, lập tức đưa cho Quý Bạch. Đến nhà số 3 đường dược mã núi Lâm An cứu chị. Người gửi tin nhắn là Diệp Tử Tịch, thời gian là 22 giờ 17 phút tối qua. Cậu đến nơi này lúc mấy giờ? Quý bạch hỏi. Hứa hủ cũng nhìn Diệp Tử Kiêu. Trước đó, cảnh sát khu vực đã hỏi anh ta vấn đề này. Nhưng khi lặp lại câu trả lời, thanh âm của Diệp Tử Kiêu vẫn run run. Tôi ngủ say, mãi đến 5 giờ sáng mới đọc tin nhắn. Anh ta không che giấu nỗi ân hận. Bởi nếu anh đọc tin nhắn sớm hơn, Diệp tử tịch có thể được cứu thoát. Không ai có khả năng dự tính mọi chuyện. Quý Bạch cất dọng bình tĩnh. Cậu không cần tự trách mình. Diệp tử kiêu gượng gạo gật đầu. Hứa hủ hỏi. Đây là nhà của Diệp tử tịch. Diệp tử kiêu lắp đầu. Tôi không rõ, chị ấy có nhiều bất động sản. Diệp Tử Kiêu kể lại chuyện xảy ra vào lúc sáng hôm nay Sau khi đọc tin nhắn vào khoảng 5 giờ sáng Anh ta lập tức lái xe đến nơi này Lúc anh ta đến nơi Mọi thứ trong ngôi biệt thự vẫn như bây giờ Điểm khác biệt duy nhất Là trên người Diệp Tử Tịch đắp chiếc áo khoác màu trắng Lúc đó Anh ta không nghĩ ngợi nhiều Chỉ muốn xác định Diệp Tử Tịch còn sống hay đã chết Nên mới kéo áo khoác Vừa cầm áo khoác Anh ta liền nhìn thấy thi thể Diệp Tử Tịch Bị cắm mấy con dao dọc giấy Các anh chẳng phải đã bắt được thủ phạm gây ra vụ án lưỡi giao lần trước hay sao? Viết mắt Diệp Tử Kiêu đỏ hoe. Hắn còn đồng đảng đúng không? Bởi vì tử tịch thoát chết nên hắn lại giết chị ấy. Quý Bạch và Hứa Hủ đều không trả lời. Việc phá vụ án lưỡi giao phía cảnh sát không công bố rộng rãi. Nhưng có thông báo kết quả phá án với người bị hại. Diệp Tử Tịch chắc chắn đã nói cho Diệp Tử Kiêu biết. Hôm nay, Vụ án lợi giao tái diễn Hùng thủ giết chết người phụ nữ Từng là nạn nhân trước đó Lần này Triệu Hàn tới ngôi biệt thự Quý Bạch báo anh ta đưa Diệp Tử Kiêu về cục trước Triệu Hàn có nhiệm vụ Vỗ về tâm trạng Diệp Tử Kiêu Và lấy lời khai chi tiết Khi bọn họ đi ra ngoài Hứa hủ đuổi theo hỏi Lúc anh vào đây Chiếc áo đắp trên người chị tử tịch như thế nào Diệp Tử Kiêu nhú mày Ý em là gì? Là lộn xộn hay ngay ngắn? Hứa hủ hỏi lại. Diệp tử kiêu ngẫm nghĩ rồi trả lời. Không lộn xộn, hình như có người đắp lên người chị ấy, chỉ để lộ cánh tay và bắp chân ra ngoài. Vì vậy, tôi mới cầm lên, xem chị ấy thế nào. Hứa hủ gật đầu. Tôi biết rồi. Diệp tử kiêu nhìn hứa hủ. Trong lòng nói đau, muốn nói nhưng không biết mở miệng ra sao. Hứa hủ lại gật đầu. Tôi rõ rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Diệp tử kêu cuối cùng không thể kiềm chế, dơ tay kéo hứa hụ vào lòng, cảm thấy thằng thân cô cứng đờ. Anh ta ra sức hít mùi hương trên người cô, rồi lập tức buông tay. Cảm ơn em, hứa hủ. Vụ án có nhiều điểm nghi vấn Đây là cảm giác trực quan nhất của hứa hủ Khi hứa hủ quay lại phòng khách Quý bạch đang chắp tay sau lưng đứng trước thi thể Anh nhứng mắt nhìn cô Cất giọng trầm chầm, chầm Chúng ta đi xem hiện trường Hứa hủ lập tức đi theo quý bạch Trong quá trình làm việc Quý bạch vô cùng nghiêm túc gương mặt anh không hề xuất hiện ý cười thường lệ Mà nghiêm nghị sắc bén như lưỡi dao Anh cố ý đợi hứa hủ quay về mới bắt đầu, là muốn để cô theo anh khóng hỏi cả quá trình điều tra hiện trường. Đầu tiên, ánh mắt quý bạch dừng lại ở thi thể diệp tử tịch. Anh chấm ngâm vài giây rồi mở miệng. Tôi nói, em ghi chép. Vâng ạ. Phòng khách có dấu hiệu đánh lộn, vết thương trí mạng là vết đâm ở ngực. Đây cũng có thể là lý do nạn nhân gửi tin nhắn. Bởi vì vết thương ở ngược khiến hạn nhân hô hấp khó khăn, không thể mở miệng nói chuyện. Thanh âm của Quý Bạch trầm tĩnh như nước, hứa hủy ngoái mút rất nhanh. Ngôi biệt thự có rất nhiều phòng, nhưng chỉ có một phòng ngủ, còn lại là thư phòng, phòng nghỉ ngơi, hoặc phòng vẫn để trống. Quý Bạch dừng lại ở cửa phòng ngủ, căn phòng này trang nhã và gọn gàng ngăn nắp, không có dấu hiệu bất thường. Ánh mắt quý bạch dừng lại ở dãy tủ quần áo trong gian thay đồ. Anh vừa định đi vào bên trong. Một thân hình nhỏ bé đột ngột từ đằng sau vượt qua người anh, đi đến trước tủ quần áo, mở cánh cửa tủ trước anh một bước. Cô đứng quay lưng về phía anh, một tay chống cầm, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Cô gái nhỏ che mất tầm nhìn của anh như thể là lẽ dĩ nhiên. Tâm trạng vốn căng lên như dây đàn của quý bạch, bỗng dưng được thả lỏng. Anh dơ tay túm cổ áo hứa hủ, kéo sang một bên. Hứa hủ lập tức nhìn anh bằng ánh mắt không vui. Anh làm gì vậy? Đứng sau lưng tôi. Quý bạch ra lệnh ngắn gọn. Tại sao? Hứa hủ nhếu chặt lông mày. Quý bạch lãnh đạm liếc cô một cái. Đây là lần thứ mấy em có mặt ở hiện trường gây án. Lần đầu tiên Vì vậy Hứa hủ trầm mặt Quý bạch mặc kệ cô Tiếp tục quan sát xung quanh Hứa hủ đành mở miệng ngữ khí có phần nhẫn nại Vấn đề là ở chỗ anh cao lớn quá Che hết tầm nhìn của em Nên lúc anh nói Em chẳng nhìn thấy gì mà ghi chép Đứng bên cạnh tôi Quý bạch không quay đầu trực tiếp ngắt lời hứa hủ Hứa hủ lập tức tiến lên một bước cùng quý bạch đứng trước tủ quần áo Quý bạch muốn chăm chú xem xét một lúc sau anh bỗng thấy một thứ gì đó mát lạnh mềm mại chạm vào mu bàn tay anh khiến anh nhột nhột cũng làm anh phân tâm ngay tức thì Quý bạch dịch chuyển ánh mắt xuống dưới gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần của hứa hủ vẫn hướng về tủ quần áo thứ vừa chạm vào tay anh chính là ngón tay của cô Nếu là người phụ nữ khác Quý Bạch chắc chắn sẽ lặng lẽ tránh xa Nhưng hứa hủ vẫn giữ bộ dạng vô cùng nghiêm túc Quý Bạch biết cô chẳng để ý Nên cũng không quá bận tâm Một lúc sau Quý Bạch bỗng cảm thấy hứa hủ động đậy người Anh liếc mắt Cô đã phát hiện tay hai người chạm vào nhau Hứa hủ cho mày bỏ tay vào túi quần Kiên quyết đứng tránh xa anh một chút Trong tủ quần áo thứ nhất Chỉ có khoảng 20 cái quần hoặc áo Hai tủ quần áo còn lại cũng chỉ có tầm 10 cái, treo ở hai đầu. Ngoài ra còn có một giá để giấy dép, toàn là giày phụ nữ các mùa chất liệu bay giải rác. Sau khi đi một vòng quanh ngôi biệt thự, hứa hủ và quý bạch lại quay về phòng khách. Ngoài nơi này, các phòng khác đều gọn gàng sạch sẽ. Lúc bấy giờ, Lão Ngô và một số cảnh sát trong đội đã tới nơi, đang vây quanh thi thể của diệp tử tịch chụp ảnh. Chứng kiến cảnh tượng này, lồng ngực hứa hủ lại tắc nghẽn khó chịu. Cô lên quay đầu quan sát đồ vật khác trong phòng khách. Ghế sofa làm bằng da thật màu đen, không có dấu vết khác thường. Trên tường treo mấy bức tranh chữ, nét chữ phòng khoáng rắn giỏi. Kệ bếp ở bên cạnh đặt một bát salad rau xanh và một bát sashimi. Mùi hôi thối mà hứa hủ ngửi thấy lúc mới vào cửa. Chính là bốc ra từ bát sashimi bị hỏng này. Bên trong tủ lạnh có rất nhiều thực phẩm. Có thể thấy vụ mô sát xảy ra đột ngột. Trước đó, diệp tử tịch đang chuẩn bị đồ ăn đêm. Chú thích. Sashimi là món ăn truyền thống Nhật Bản. Được làm từ thịt các loại cá. Hết chú thích. Một lúc sau, Quý Bạch gọi mọi người tụ tập. Nhân viên pháp y báo cáo kết quả nghiệm thi sơ bộ. Thời gian nạn nhân qua đời dự đoán từ lúc 21 giờ tối qua đến 4 giờ sáng nay. Điều này trùng khớp với thời gian gửi tin nhắn cho Diệp Tử Kiêu. Một người khác báo cáo. Chúng tôi kiểm tra sơ bộ, không tìm thấy dấu vân tay và dấu chân, chứng tỏ có người dọn sạch hiện trường. Ngôi biệt thự vốn có hệ thống giám sát an ninh hiện đại, nhưng đều bị phá hỏng, không thể tìm ra manh mối từ camera giám sát. Khu vực này rất vắng vẻ, tạm thời không phát hiện thêm nhân chứng. Điều này có nghĩa là, kết quả điều tra bước đầu cho thấy, hiện trường không tồn tại một vật chứng có giá trị. Mọi người đều trầm mặt. Đây không phải là vụ án đơn giản. Hung thủ có kỹ năng chống lại cuộc điều tra rất nhạy bén. Lẽ nào hung thủ là một tội phạm tàn nhẫn có y quy cao, hắn mô phỏng vụ án của Dương Vũ, Xếp thấy thế nào ạ? Có người hỏi. Quý Bạch không lập tức trả lời mà quay sang hứa hủ. Hãy nói suy nghĩ của em. Quý Bạch vừa dứt lời, mọi người đều nhìn hứa hủ. So với lúc mới vào cục cảnh sát, hứa hủ tỏ ra trững chạc hơn nhiều. Cô gật đầu. Tôi cho rằng hung thủ là người quen của diệp tử tịch, thậm chí có quan hệ rất gần gũi. Tôi đề nghị hãy bắt đầu điều tra từ những người ở bên cạnh chị ấy Tại sao? Một cảnh sát cất giọng hiếu kỳ Hứa hủ đáp Có hai hành vi chứng tỏ điều này Thứ nhất là hành vi của Diệp tử tịch Tin nhắn chị ấy gửi là cứu chị Chứ không phải báo cảnh sát Điều này không hợp lý Kêu Diệp tử kêu báo cảnh sát Cảnh sát khu vực chắc chắn sẽ đến nhanh hơn Diệp Tử Kiều ở trong nội thành. Cũng có thể kịp thời cấp cứu chị ấy. Diệp Tử Tịch là người có tư duy nhạy bén và tố chất tâm lý rất tốt. Dù phải đối mặt với cái chết, tôi tin chị ấy cũng có thể đưa ra phản đoán có lợi cho bản thân. Trừ khi chị ấy không muốn báo cảnh sát, bởi hung thủ là người quen của chị ấy. Thứ hai là hành tung của hung thủ. Hung thủ không chỉ đâm chết nạn nhân, mà còn cầm con dao dọc giấy vào người nạn nhân. Nhìn từ bề ngoài, đây là hành vi ngược đại không cần thiết, mà giống một loại ký hiệu hay nghi thức nào đó của hung thủ. Lúc nhân chứng phát hiện ra thi thể nạn nhân, trên người nạn nhân đắp một cái áo khoác trình tề. Hành vi này có khả năng phản ánh hai tâm trạng, ẩn hận hoặc thương tiếc. Một tên giết người biến thái tùy cơ gây án, khó có thể nảy sinh tâm trạng đó với nạn nhân. Vì vậy tôi cho rằng, Hùng thủ tồn tại thứ tình cảm phức tạp với Diệp tử tịch Về việc tại sao hắn mô phòng Dương Vũ Hiện tôi vẫn chưa rõ Có lẽ chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát Mọi người đều im lặng lắng nghe Quý bạch nhìn hứa hủ Khóe mắt anh thấp thoáng ý cười nhàn nhạt, nhạt Lạng ngô mở miệng trước tiên Tôi đồng ý Vụ án này có nhiều điểm nghi vấn Quý đội, cậu thấy thế nào? Quý Bạch gật đầu Tôi đồng ý với ý kiến của hứa hủ Tôi bổ sung thêm hai điểm Thứ nhất hung thủ có khả năng là hai người Một người giữ vai trò chủ đạo Một người phục tùng Thứ hai Diệp tử tịch có quan hệ bất chính với một người đàn ông Ngôi biệt thự này là nơi họ hẹn của bọn họ Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người đàn ông đó Trường 16 Quý Bạch vừa đưa ra hai suy luận Trái tim hứa hủ đập nhanh một nhịp Rất nhiều chi tiết lướt qua đầu óc cô Mơ hổ nhưng sinh động vô cùng Thanh âm trầm thấp của Quý Bạch lại vang lên Anh nói rất từ tốn Vết thường ở vùng bụng của nạn nhân lộn xộn Không dứt khoát Có nhiều vết cắt Chắc hùng thủ đâm nhiều lần mới thành công Trong khi bốn vết dao khác sạch sẽ gọn gàng Thủ pháp hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, tôi đoán do hai người gây ra. Tôi cũng đồng ý quan điểm này. Lão Ngô gật đầu. Một cảnh sát hỏi. Liệu có phải cùng một người? Ban đầu hắn căng thẳng nên động tác còn vượng gạo. Sau đó mới thành thạo. Lão Ngô trả lời. Vị trí và phương hướng nhất dao đâm của hai loại vết thương này có điểm khác biệt. Tôi đoán không phải xuất phát từ một người Hứa hủ không có kinh nghiệm Về phương diện nghiên cứu vết dao đâm Nhưng nghe đến đây Cô lập tức liên tưởng tới chuyên ngành của mình Từ gượng gạo đến thành thạo Cần có một quá trình Không thể nào nhát dao đầu tiên do dự ngượng ngập Đến nhát thứ hai đã trở nên gọn gàng dứt khoát Điều này cũng phản ánh Hai trạng thái tâm lý khác biệt trong lúc gây án Một trạng thái là do dự sợ hãi Một trạng thái ý chí kiên định Sự thay đổi trạng thái tâm lý của một người Trong khoảng thời gian ngắn không thể lớn đến bước đó Quan hệ bất chính thì sao? Một cảnh sát hỏi Hứa hủ nhìn quý bạch Ánh mắt trầm tĩnh của anh toát ra tia sắc bén Bởi vì không xuất hiện ý cười Nên gương mặt anh lúc này Có một vẻ cương nghị và lạnh lùng Tủ quần áo không hợp lý Một tủ quần áo tương đối nhiều hai tủ khác chỉ treo một ít, quần áo để lộn xộn, không theo mùa hoặc trùng loại và có ở trong ba tủ. Giá giày dép cũng tương tự. Nhìn tổng thể cả ngôi biệt thự này, Diệp Tử Tịch có thói quen trình bày ngăn nắp. Vì vậy rất có khả năng quần áo của người khác trong một ngăn tủ đã bị lấy hết đi. Sau đó, hắn chuyển quần áo của Diệp Tử Tịch sang nhà mục đích che đậy. Ngoài ra, tùy ngôi biệt thự này không có chứng cứ trực tiếp Chứng minh sự tồn tại của một người đàn ông Nhưng sẽ tổng thể phong cách trang trí nội thất Từ bộ ghế sofa bằng da thật màu đen nặng nề Bức tranh chữ treo trên tường Chỗ này không giống nơi ở của một người phụ nữ độc thân Phải vậy không hứa hủ Nghe Quý Bạch đột nhiên điểm danh Hứa hủ gật đầu Nếu Diệp tử tịch sống một mình Chị ấy càng có khả năng lựa chọn phong cách hiện đại đơn giản Hoặc trang trí thời thượng tinh tế hơn Đạo Ngô bổ sung thêm Một người phụ nữ độc thân chưa kết hôn Nửa đêm một mình ở ngôi biệt thự trên núi Rất có khả năng hẹn hò kín đáo Với danh tiếng của Diệp Tử Tịch Nếu là quan hệ yêu đương chính đáng Chắc sẽ bị dư luận phát hiện từ lâu Hơn nữa Dựa vào tài lực của cô ta Tại sao không chọn khu vực phát triển Mà lại chọn một nơi hẻo lành như núi Lâm An Căn cứ vào kết quả phân tích sơ bộ Chúng ta có thể coi tính nhân của Diệp tử tịch Là đối tượng tình nghi số 1 Nhưng chúng ta cũng không loại trừ khả năng khác Quý Bạch bình thản đưa ra kết luận ban đầu Về đến cục cảnh sát đã là buổi trưa Mọi người vội vàng đi ăn cơm Quý Bạch hỏi Diệp tử kiêu đâu rồi Triệu Hàn chỉ tay về phòng thẩm vấn Hứa hủ ngẩn đầu Chỉ thấy trong căn phòng nhỏ Diệp tử kiêu ngồi im không nhúc nhích Đầu tóc anh ta dối bù Gương mặt hốc hát Bên tay anh ta đặt một hộp cơm và cốc trà Nhưng anh ta không hề động đũa Cậu tư của nhà họ Diệp khá lương thiện Có người nói Cậu ta ngủ say nên không đọc được tin nhắn Đây cũng là lẽ thường tình Không thể trách cứ cậu ta Một người khác mở miệng Đúng vậy Kể cả cậu ta đến hiện trường ngay cũng không kịp Diệp tử tịch gửi tin nhắn lúc sắp tắt thở 5 vết dao đâm được tạo thành Sau khi cô ta chết Chứng tỏ hung thủ bỏ đi rồi quay lại Hoặc là cô ta gửi tin nhắn Nhân lúc hung thủ không chú ý Lúc đó hung thủ vẫn chưa rời khỏi ngôi biệt thự Diệp tử kiêu xuất phát từ nội thành Phải mất ít nhất nửa tiếng Mới tới ngôi biệt thự Đến nơi nạn nhân có lẽ đã qua đời Chúng ta không tìm thấy điện thoại Của nạn nhân ở hiện trường Chắc đã bị hung thủ phát hiện nên cầm đi Diêu mông buổi sáng không có mặt ở hiện trường gây án Nghe mọi người nói vậy Cô thở dài Nhìn thấy thi thể của chị gái Anh ta chắc sẽ rất đau lòng Nói xong Cô liền chạm nhẹ tay vào hứa hủ Hứa hủ hiểu ý diêu mông Diêu mông ra hiệu cô đi ăn ủi diệp từ kiêu Bởi vì diêu mông biết cô quen anh ta Nhưng hứa hủ không rõ Cô nên ăn ủi diệp từ kiêu thế nào Cô cảm thấy rơi vào hoàn cảnh này, ngôn ngữ không có tác dụng. Hơn nữa, cô không phải là người giỏi ăn nói. Đúng lúc này, Quý Bạch đứng dậy. Để tôi đi nói chuyện với cậu ta. Hứa hủ lập tức đứng dậy, đi theo anh. Ở cục cảnh sát suốt buổi sáng, tâm trạng của Diệp Tứ Kiêu đã bình ổn trở lại. Anh ta cố gắng không nghĩ đến hình ảnh Diệp tử tịch nằm trên vũng máu. Trong lúc đầu óc trống rỗng, Diệp tử kiêu nghe thấy tiếng bước chân. Thân hình quý bạch xuất hiện ở cửa phòng thẩm vấn. Sau đó là hứa hủ. Tuy việc hứa hủ cử tuyệt anh ta một cách vô tình đã xa xôi như chuyện xảy ra ở thế giới khác. Nhưng khi biết cô tham gia cuộc thẩm vấn, Diệp tử kiêu vẫn không được tự nhiên. Bởi vì đây là lời khai chính thức, nên Quý Bạch bắt đầu hỏi Diệp Tử Kiêu về những thông tin cơ bản, như tên tuổi theo trình tự. Diệp Tử Kiêu trả lời ngắn gọn. Trong khoảng thời gian đó, hứa hủ cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng những mắt nhìn anh ta. Ánh mắt trầm tĩnh của cô giúp Diệp Tử Kiêu thà lòng bản thân, đồng thời cảm thấy một nỗi buồn không nói thành lời. vẻ mặt của anh ta không lọt qua đôi mắt Quý Bạch. Anh tiếp tục thẩm vấn. Từ 8 giờ tối ngày hôm qua đến 5 giờ sáng ngày hôm nay, cậu ở đâu? Tôi ở quán ba đến 9 giờ, sau đó về ngôi biệt thự của tôi ở Giai Lâm Uyển. Thời gian đó Diệp tiên sinh có chứng cứ ngoại phạm không? Quý Bạch cất giọng lạnh đạm. Không có, tôi không thể giết chị gái tôi, các anh khỏi cần nghi ngờ tôi. Quý Bạch và Hứa Hủ đều nhìn Diệp Tử Kiêu. Hứa Hủ lên tiếng. Anh hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Tôi đã nói không có. Diệp Tử Kiêu lạnh nhạt trả lời. Anh ta nhìn chầm chầm mặt xuống mặt bàn. Lúc này, Quý Bạch đột ngột quay sang Hứa Hủ. Em hãy ra ngoài trước, đổi người khác vào ghi chép lời khai. Hứa Hủ ngẩn người. Cô chầm mặc trong giây lát rồi đứng dậy đi ra ngoài. Diệp tự kêu không nhìn cô. Anh ta chống một tay lên đầu. Một lúc sau, diêu mông đi vào. Quý bạch nói. Bây giờ Diệp tiên sinh có thể khai thật rồi. Diệp tiên sinh, mưu sát là tội rất nặng. Chúng tôi hy vọng cậu có thể nhanh chóng thoát khỏi diện bị tình nghi. Rời khỏi phòng thẩm vấn, hứa hủ không lập tức quay về vị trí của mình mà ngồi xuống chiếc ghế trên hành lang. Cô biết Diệp tử kiêu nói dối. Anh ta vẫn mặc bộ quần áo của ngày hôm qua. Hứa hủ ngồi bất động một lúc, đầu óc cô lần lượt hiện lên vô số hình ảnh, cảm giác tăng nghẽn trong lồng ngực lại dội về. Thật ra, cô và Diệp tử tịch không hẳn thân thiết. Quen biết một tháng nay, đều là Diệp tử tịch chủ động gọi điện và hẹn gặp hứa hủ. Thường tự nhiên biểu lộ thái độ muốn trở thành bạn bè Hành vi thân mật này khiến hứa hủ hơi bất ngờ Cũng cảm thấy không quen Thêm vào đó Do công việc của cô tương đối bận rộn Nên Diệp tử tịch hẹn 10 lần Hứa hủ mới ra ngoài gặp chị 1-2 lần Nhưng Diệp tử tịch không hề bận tâm đến thái độ xa cách của hứa hủ Chị luôn có chừng mực Luôn tỏ ra thân thiện và quan tâm Dần dần Hứa hủ cũng quen với sự tồn tại của chị Có lần hứa tuyển hỏi cô Em lại cùng Diệp từ tịch đi ăn cơ mà Em thân với chị ta còn hơn anh Cô trả lời Bọn em là bạn bè Hứa hủ từng phân tích mối quan hệ Giữa cô và Diệp tử tịch Kể từ khi cô còn nhỏ Trong nhà chỉ có hai người đàn ông Cô chưa từng sống với phụ nữ lớn tuổi hơn Nên thiếu sự quan tâm chăm sóc Của người phụ nữ Sự xuất hiện của người bạn trưởng thành chững chạc, có tính cách dịu dàng như Diệp tử tịch, vừa vạn bổ sung vào chỗ trống đó. Lộ hỏng tình cảm được bổ khuyết, có nghĩa con người sẽ càng hạnh phúc hơn. Vậy mà bây giờ, Diệp tử tịch đã qua đời. Từ sáng đến giờ, mặc dù tập trung tinh thần vào công việc, nhưng đầu óc hứa hủ tự hồ có một chỗ nào đó tê liệt. Hồ hấp trong lồng ngực cô dường như không thông thuận Lúc này cô mới hiểu Cảm giác đó gọi là đau buồn Cô luôn tiếp nhận tình bạn của Diệp tử tịch một cách bị động Bây giờ cô rất khó chịu Hứa hủ thẫn thờ ngồi yên Máy di động của cô đột nhiên đổ chuông Là một số điện thoại xa lạ Đầu bên kia chuyển tới thanh âm cung kính và ôn hòa Chào cô Tiểu thư hứa hủ phải không? Xin lỗi đã làm phiền cô. Tôi là giám... tôi là giám đốc trực ban của nhà hàng xoay tròn trên tàu thủy. Trưa hôm nay, cô và tiểu thư Diệp tử tịch đã đặt chỗ, nhưng chúng tôi không thể liên lạc được với Diệp tiểu thư. Hứa hủ nắm chặt điện thoại, cúi đầu thấp, dán mắt vào hình bóng trên nền nhà màu xanh mờ. Xin lỗi, chúng tôi không đi được. Không có mặt hứa hủ Quý Bạch thẩm vấn càng tỉ mỉ Bao gồm cả chuyện hôm qua gặp Diệp Tử Tịch Diệp Tử Kiêu đã nói gì với cô Buổi tối ở cùng một cô gái đến mấy giờ Địa điểm cụ thể Đối với Quý Bạch Diệp Tử Kiêu không hề tỏ ra ngượng ngập gương mặt anh ta vô cảm Anh ta rất hợp tác trả lời mọi câu hỏi của Quý Bạch Khi Quý Bạch hỏi Tại sao lại nói lời xin lỗi với Diệp Tử Tịch Diệp tử kiêu trầm mặt trong dây lát mới lên tiếng. Hứa hủ nói lần trước từ tịch bị thương. Tôi không mạnh dạn cấp cứu cho chị ấy. Tôi vì chuyện này nên xin lỗi chị ấy. Các anh có thể đi hỏi hứa hủ. Diêu mông bổ sung một câu. chiều hôm qua tại sao anh một mình ở bên ngoài mấy tiếng đồng hồ? Anh đã đi những đâu? Bắt gặp gương mặt xinh đẹp của Diêu mông Diệp tử kiêu chật nhờ tới câu nói của hứa hủ hứng thú và sự quan tâm của anh đối với phái nữ mãnh lệt hơn người bình thường. Diệp Tử Kiêu phiền muộn quay đầu đi chỗ khác, không nhìn thẳng vào mắt riêng mông. Anh ta trả lời cứng ngắc. Bởi vì tôi và hứa hủ cãi nhau, cô cảnh sát, tôi không muốn trả lời vấn đề riêng tư. Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, Quý Bạch quay về văn phòng, kêu người đi điều tra chứng cứ ngoại phạm của Diệp Tử Kiêu. Anh nhanh chóng nhận được kết quả. Không ít người chứng kiến, Diệp Tử Kiêu cùng một cô gái đi thuê phòng ở khách sạn. Nhân viên tiếp tân và camera của khách sạn đều có thể chứng minh. Diệp Tử Kiêu rời khỏi khách sạn lúc 5 giờ sáng. Quý Bạch dặn dò cấp dưới thả Diệp Tử Kiêu về nhà. Anh cầm bao thuốc đi ra ngoài hành lang. Vừa châm điều thuốc trầm tư suy nghĩ, anh lệnh nghe thấy giọng nói trong chèo chuyến tới. Hứa hủ, bạn làm sao thế? Là thanh âm của Diêu mông. Quý Bạch nhướng mắt Hai cô gái đang ngồi ở chỗ rẽ trên hành lang Đơi đó là cửa phòng hồ sơ Không một bóng người Mình không sao Hứa hủ cuối đầu Diêu mông thở dài Quý Bạch thu ánh mắt Không nhìn bọn họ Anh tự người vào bờ tường hút thuốc Trong đầu lại nghĩ đến vụ ám Lúc này Diêu mông cất giọng dịu dàng Hứa hủ Nếu bạn không vui thì nói ra, chúng ta là bạn bè cơ mà. Hứa hủ vẫn im lặng. diêu mông cũng trầm mặt. Hôm qua gặp Diệp Thử Kiêu, cô không khỏi ngạc nhiên. Thấy anh ta tự hồ có tình ý với hứa hủ. Cô cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Bởi vì hai người quả thực không xứng đôi. Hôm nay nghe nói anh ta là công tử thứ tư của Diệp Gia, cô càng kinh ngạc hơn. Nhưng Diều Mông không thích loại đàn ông như Diệp Tử Kiêu, bởi vì trong tâm tâm của cô cũng có sự kiêu ngạo. Loại công tử nhà giàu này khiến cô cảm thấy không vơi tới, đồng thời cô cũng không mấy coi trọng anh ta. Vì vậy, Diệp Tử Kiêu cùng người phụ nữ khác đi thuê phòng, Diêu Mông thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đối với hứa hủ, tâm trạng của Diêu Mông khá phức tạp. Khách quan mà nói, Hứa hủ không nên rơi vào tay người đàn ông như Diệp Từ Kiêu Nhưng nếu hứa hủ yêu Diệp Từ Kiêu Cô hình như có một cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm Ngẫm nghĩ một lát, Diêu mông mở miệng Là vì Diệp Từ Kiêu đúng không? Hứa hủ, bạn nên thận trọng suy nghĩ Dù sao hoàn cảnh xuất thân của anh ta cũng không giống chúng ta Nhưng nếu bạn thật sự thích anh ta, mình sẽ ủng hộ bạn Ở đầu hành lang bên này, quý quý bạch lại một lần nữa hướng ánh mắt về phía họ. Ai ngờ hứa hủ không ngẳng đầu, trực tiếp ngắt lời Diêu mông. Tại sao bạn cho rằng mình vì dịp từ kiêu nên mới buồn? Bây giờ mình không muốn nói chuyện, bạn có thể đi chỗ khác không? diêu mông hoàn toàn không ngờ, một người luôn hòa nhã như hứa hủ, cũng có lúc tranh móc nặng lời như vậy. Cô đỏ mặt, Quay đầu nhìn quý bạch đứng ở nơi không xa. Diêu mông cắn môi, chẳng nói chẳng rằng đứng dậy chạy đi. Quý bạch dõi theo bóng diêu mông, khóe mắt cô lấp lành ánh lệ. Sau đó, anh lại nhìn hứa hủ vẫn ngồi yên ở chỗ cũ, gương mặt cô đỏ bừng. Anh tắt điếu thuốc, đi thẳng đến chỗ hứa hủ.